Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứa bạn Nó mới nói với tôi Ê mày biết gì chưa Hồi nãy tao cứ đi ngang qua nhà thằng Thành á Thấy nhà nó có tan Tao thấy có để cái chiếc quan tài Mà không phải trong nhà để ngoài sân á Tao thấy hình thằng Thành trên đó Như vậy thằng Thành nó chết rồi ui cha tôi nghe nói vậy Tôi chụp sao tôi chửi liền Tôi nói mày là cái thằng chó này Mấy cái chuyện này không phải chuyện để mày đùa giỡn đâu rồi nha Tại vì thật sự lúc đó tôi không có tin Không thể nào tôi tin là thằng Thành chết được Tại vì mới hôm qua đây tôi với nó mới nói chuyện điện thoại với nhau Mà tự nhiên bây giờ thằng này nó nói thằng Thành chết Tôi chửi là phải rồi Rồi tôi lấy liền điện thoại tôi định gọi qua nhà Để mà hỏi Thì lúc đó mẹ kêu Mẹ tôi cũng nghe cái chuyện đó mới kêu Thôi đừng có gọi Tại vì mẹ mới gặp ông nội thằng Thành Ông nội nó nói lần Thành nó chết rồi Tôi nghe tôi ngạc nhiên, tôi hỏi mẹ sao mà nó chết như vậy thì mẹ tôi mới nói là ông nó kể thằng Thành. Hồi hôm qua khi trời mưa to lớn thì nó với cả đám bạn trong xóm rủ nhau đi tắm mưa. Rồi lúc đó có thằng đi tới gần cái cống mà người ta đang thi công dở dang đó, không biết vô tình làm sao, nó trượt nó té xuống dưới cái cống sâu quá mà nước chảy xiết nó lên không được nó bị đuối nước thế là mấy đứa trên nhào xuống giúp kéo lên nhưng mà không hiểu sao cả bọn lại bị cuốn theo dòng nước đó mà đuối nước mà chết hết nghe tới đó tôi thật sự buồn lắm phải nói tôi với thành chơi nhau lâu quá mà rồi bây giờ như vậy là đâu có còn gặp mặt nhau nữa rồi thì mùa hè cũng trôi qua đi rồi năm học mới lại đến đó là năm lớp tám Thì sau khi nhập học vô, được khoảng cỡ chừng một tháng, đêm đó tôi nằm ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy là tôi đang đứng ở trước sân trường mà tôi đang học đó. Thì bất ngờ tôi nghe có giọng nói quen thuộc ở phía sau. Ê đen, đi chơi nét không mày? Mấy bữa rài không có gặp. Tôi lúc tôi xoay nhìn lại, xoay người lại tôi nhìn. Thiệt là bất ngờ. Ê mày hả Thành? Mày chết rồi mà sao tới trường làm gì? Nó nói là, tao muốn tới rủ mày đi chơi. Ê, lúc đó tôi xua tay, tụi nó hông hông nghe mày, mày chết rồi mày đừng có rủ tao đi ạ. Tao mà theo mày là tao chắc khỏi về nhà luôn á. Khi tôi nói tới đó thì tôi giật mình thức giấc. Mà tôi thức giấc không phải do tôi tự giật mình mà tại vì cái tiếng kêu của bà ngoại tôi. Ngoại tôi kêu tôi, tôi tỉnh dậy. Ngoại tôi hỏi, mày ngủ sao mà mớ mà rên dữ vậy con? Lúc đó mồ hôi, ướt áo hết, tôi ngước lên đồng hồ thì tôi thấy đã đúng một giờ đêm. Đó là giấc mơ đầu tiên, sau khi thằng Thành chết, và cũng là giấc mơ sau cùng. Từ đó về sau, tôi không còn gặp thằng Thành nữa. Có lẽ nó rủ tôi đi, và tôi đã cử tuyệt đúng giấy nọ. Còn đây là những lần mà tôi đã gặp ông ngoại tôi trong giấc mơ. Nếu nói rằng trong giấc mơ gặp người thân, chuyện đó có nhiều người cũng gặp bình thường lắm. Nhưng mà trong giấc mơ tôi gặp, sao cái cảm giác nó giống như thật vậy? Có thể là do tình cảm của tôi đối với ông ngoại quá sâu sắc chắc. Phải nói ông ngoại tôi là một người rất là vui, vui tính lắm. Mà ông đó có cái lòng thương người, gặp ai ông cũng giúp hết. Không cần biết già, trẻ, lớn, bé, ở gần, ở xa, ổng mà thấy ai mà cần giúp cái gì là ổng giúp hết trong cái khả năng của ổng. Có khi ngoài khả năng ổng cũng ráng giúp, giúp không được cũng ráng nữa. Thấy thương lắm. Khi mà còn trẻ đó, ông ngoại ổng làm rất là nhiều nghề luôn. Đạp xích lô cũng có, làm thợ xây dựng cũng có. Không phải là ông ngoại chỉ có giúp đỡ người ngoài nha. Ông ngoại thương con cháu dữ lắm. Xin lỗi nha. Nói nói không có gian dối chút nào. Có đồ ăn ngon cũng vậy. Ông không có ăn đâu. Nhường cho con cháu. Thấy thương lắm. Con cháu thấy vậy mới năn nỉ ông ăn đi ông ngoại. Từ lúc đó ông ăn. Nhưng mà có cái gì cũng nhường hết. Cái gì tốt là cho con cháu. Rồi sau đó mới tới phần ông. Có lẽ tôi... Được sống với ông từ nhỏ. Chứ tôi không sống với cha mẹ tôi nhiều. Tôi gần gũi và thân thiết với ông. Cho nên tôi thương ông, xin lỗi nói, có khi tôi nghĩ tôi thương ông còn hơn thương cha mẹ của tôi. Nghe